Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu Chuyện do nhóm Đạo hữu tại Facebook Góc truyện Biên Dịch Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Các bạn thân mến, trong tập trước Trường Sinh đã biết được là Dương Thủ Tín Nghĩa tử của Dương Phục Cung Kẻ đã đánh cướp 200 vạn lượng của Nghê Gia Hiện cũng đang giữ trong tay ba đồ lỗ Để chuẩn bị cứu ra đại cao của mình Trường Sinh đang lựa chọn các thần binh lợi khí cho nhóm người đại đầu. Hiện tại, đại đầu đã được âm dương luôn một thần binh Hồng Hoang với khả năng tự động phân tách thành hai đoạn đao hoặc hợp nhất thành khiên. Duy nhất được kế thừa thành Hàn Nguyệt Đao. Thế Huyền Minh thì có vẻ như sẽ lựa chọn một thanh trường thương. Còn Trường Sinh thì lựa chọn thanh Tần Long Đao của Vũ An Hầu Bạch Khởi. Nhắc tới Bạch Khởi, thì đây vốn là một nhân vật có thật trong lịch sử, là một tướng quân nhà Tần và được đánh giá là một trong bốn nhà cầm quân tài ba nhất thời chiến quốc. Về Bạch Khởi, người ta hay đề cập tới biệt danh Nhân Đồ bởi theo sử ký Tư Mã Thiên, Bạch Khởi đã từng hạ lệnh cho binh lính lập mưu đồ sát gần 45 vạn hàng binh nước triệu chỉ trong một đêm. Con số này bị các nhà sử học nghi ngờ về tính chân thực và cho rằng đó là số quân triệu bị giết trong Và sau trận Trường Bình Dẫu vậy Nhân quả Tuần Hoàn Bản thân Bạch Khởi vào năm 75 tuổi Bị vua Tần khi đó là Tần Chiêu Tương Vương Phái sứ giả Ép thắt cổ tự tử Quay trở lại với chuyện Trường Sinh Như tác giả đã đề cập Thì thanh Tần Long Đao mà Trường Sinh sở hữu Có lệ khí rất nặng Đây cũng là điều dễ hiểu Bởi nếu thuộc về Bạch Khởi Thì đã có không ít oan hồn Chết dưới thanh đao này Đồng thời điều này cũng dự báo rằng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 Liền bị trường sinh khoát tay ngắt lời Lo lắng lại gây phản cảm Với trường sinh Hắn liền không dám lắm miệng Vội vàng gọi Tống Hy tiến đến Chuyển khiêng Đại đồ biết trường sinh vì sao Trong lòng có lo lắng Liền đi tới phụ cận Thấp giọng nói Đại nhân chưa có lo lắng Sau đó các ngươi về ngự sử đài trước Ta sẽ đi yên tân lâu Xác minh tình huống Rồi lập tức trở lại hướng ngài bẩm báo Trường sinh sắc mặt âm trầm Về sau Đi đến không cần tránh tay mắt của người khác Trực tiếp nghiêm khắc hỏi hàn Yên tân lâu Nếu dám che đậy dấu diếm Lập tức bắt người Mắt thấy trường sinh nghiêm túc như thế Một bên dư nhất có rất nhiều nghi hoặc Đại nhân Chủ nhân của cây cô này Là thân hữu của người hay sao Dư nhất bọn người là thân tín của hắn Trường sinh cũng không giấu diếm Là sư huynh của ta Trường sinh vừa giất lời Nơi xa liền chuyển đến Tiếng vật nặng rơi xuống đất Thích huyền minh nghe được tiếng vang Đoán được Tống Thụy và Tống Hy Chuyển khiêng phí sức Liền theo tiếng đi tới Không bao lâu Cầm theo một cây trường thương quái dị Dài 1 trượng 8 Sở dĩ nói nó quái dị Bởi vì cán thương Không phải màu đỏ đen trắng Giống như thương bình thường Mà là màu xanh sẫm quỷ dị Ngoài ra đầu thương cũng không phải là bằng phẳng hình dạng mà là sắc bén ba mũi gai nhọn. Trường sinh lúc trước ngắt lời Tống Thụy không cho đối phương giảng nói lai lịch của vật này. Bây giờ thấy cây trường thương quái dị như vậy. Liền nhìn về phía sau lưng Thích Huyền Minh hướng Tống Thụy hỏi Thương này lai lịch ra sao? Tống Thụy biết trường sinh vội vàng rời đi cố gắng đạt tới ý giảng nguồn lược. Thương này Tên là lục trầm, chính là binh khí do Khương Duy sử dụng. Tương truyền, vật này thần dị là có thể cảm giác được sát cơ, đồng thời tử minh báo động. Nhưng truyền ngôn là thật hay không, chúng ta chưa nghiệm chứng được. Trường sinh gật đầu, nhìn về phía Thích Huyền Minh. Có thuận tay hay không? Rất được, Thích Huyền Minh dựng ngang trường thương, tưởng tận xem xét. Trưởng sinh đi bên ngoài Cầm lấy cây cuôn sắt Phía ngoài cùng tủ gỗ Ngược lại cất bước đi hướng khố phòng đại môn Đi thôi Trưởng sinh chưa cầm lấy hộp gỗ Chứa long uy đao Dư nhất liền cầm qua hộp gỗ kẹp ở dưới nách Cùng dưng khai ba người Theo trưởng sinh rời đi khố phòng Tống Thụy và Tống Hy Cũng bước nhanh đi ra Trường sinh xoay người hướng hai người nói Những vật này Từ chương mục khấu trừ Các người cũng không cần thấp thỏm hoảng hốt Có ta ở đây Thái bình khách sạn Mọi việc so với trước đây Vẫn tiến hành bình thường Tống Thụy và Tống Hy nghe vậy Vội vàng gật đầu xác nhận Đứng tại cửa kho Đưa mắt nhìn đám người trường sinh Đi nhanh xuống lầu Trường sinh cũng không che giấu trong lòng mình lo lắng Ra khỏi khách sạn Lập tức trở mình lên ngựa Côn sắt nặng tới 360 cân Ngựa đột nhiên phụ trọng Không khỏi lung lay Cũng may ngựa của ngựa sử đài Đều là hồ ngựa được mua giá cao So với ngựa trung nguyên Cường kiện hơn rất nhiều Trưởng sinh run cương đi về phía tây Dương khai ba người lên ngựa đi theo Đại đầu thì dục ngựa hướng bắc Tiến về hiến tân lâu Trong lát sau Ba người chạy về ngự sử đài. Dương khai đám người biết trường sinh tiếp xuống sẽ có động tác. Liền đi theo hắn đi tới đại thường của ngựa sử đài. Trường sinh ngồi thẳng chính vị, trầm ngâm suy nghĩ. Dương khai ba người tỉnh tọa dưới chướng chờ hắn nói chuyện. Trường sinh tâm tình lúc này có thể dùng cháy bỏng để hình dung. Chuyện xảy ra đến nay đã hơn một tháng. Hắn rất lo lắng an toàn của ba đồ lỗ. Cây côn này vốn là binh khí của ba đồ lỗ, cũng là trong lòng hắn chi vật, một mực tùy thân mang theo. Đối phương tuyệt không có khả năng đem cây côn này trộm mất. Bọn hắn có thể đem cây côn chuyển tới trường an bán thành tiền, nói rõ ba đồ lỗ đã mất đi tự do. Ba đầu lỗ là thế nào bị đối phương bắt lấy đã không cần thiết truy đến cùng, bởi vì ba đồ lỗ trong đầu ít có sâu sắc. Rất dễ dàng bị người tính toán Bởi vì trước đây đã trải qua Sự am toán của đám người Long Hạo Thiên Trường sinh đầu tiên Nghĩ đến Chính là việc này Có phải hay không là một cạm bẫy Bất quá Suy nghĩ một chút liền bỏ đi lo lắng Bởi vì sự tình phát sinh một tháng trước Thời gian không chính xác Đã không phải là vì hắn Vậy nói rõ Khánh Dương binh sĩ Cũng không biết Ba đồ lỗ là sư huynh của hắn Sở dĩ bắt được ba đồ lỗ Chỉ vì cướp đoạt đại côn của hắn Đối phương không biết hắn và ba đồ lỗ có quan hệ Đối với ba đồ lỗ mà nói Thì chuyện tốt cũng là chuyện xấu Có lợi là đối phương sẽ không đối với ba đồ lỗ quá mức coi trọng Bởi vì dưới cái nhìn của đối phương Ba đồ lỗ không có giá trị lợi dụng Mà bất lợi cũng bởi vì đối phương xem ba đồ lỗ không có giá trị lợi dụng cho nên rất có thể đã hướng hắn hạ độc thủ. So với đám người Trần Lộc Thu, trường sinh lo lắng hơn cho ba đồ lỗ, bởi vì ba đồ lỗ thô hào không có tâm cơ, lăn lộn trong loạn thế, lại càng dễ mắc lừa ăn thiệt tòi. Trường sinh đè xuống lo lắng trong lòng, ngởng đầu nhìn về phía ba người dưới chướng Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta rất có thể, Cần phải đi một chuyến Khánh Dương Dương Khai và Thích Huyền Minh nhạy gần đầu Dư Nhất hiểu khá rõ tình huống Liền mở miệng nói Đại nhân Khánh Dương là phạm vi thế lực của Dương Thủ Tín Kẻ này không nhận định Sẽ mua triều đình sổ sách Ta cũng không trông cậy vào hắn sẽ mua trưởng Trường sinh lạnh giọng nói Dư Nhất lại nói Đại nhân Ngươi bây giờ quan cư hộ bộ thượng thư cao chức trọng công vụ nặng nề lần này đi Khánh Dương đi tới đi lui chí ít cũng phải mất 3 ngày phòng thanh không bưng biết được chiều thần ra khỏi thành chính là tự ý rời khỏi vị trí vi chế phạm pháp chúng ta cần phải tìm lý do hợp lý mới được Tr trường sinh Thuận miệng nói việc này có thể qua loa Dương thủ tín là nghĩa tử của Dương phục cung chúng ta có thể nói nhận được tin tức Dương Phục Cung dấu ở Khánh Dương Mà lúc nào cũng có thể rời đi Tình thế nguy cấp Chúng ta chỉ có thể vội vàng tiến tới truy nã Cho dù là truy nã khâm phạm Cũng không cần đến ngài tự thân xuất mã Dư nhất lắc đầu Người này đối với ta rất trọng hiếu Ta nhất định phải đi Trường sinh nói Thấy trường sinh tâm ý đã quyết Dư nhất cũng liền không còn khuyên bảo Đại nhân Ngự sử đài còn dễ nói Nhưng hộ bộ quan hệ Đến thiên hạ dân sinh Trước khi đi Ngài nhất định cần phải an bài một chút Ừ Chờ đại đầu trở về Ta liền tiến đến hộ bộ Trường sinh rời ghế đứng dậy Các người ở chỗ này chờ ta Ta đi một chuyến hậu viện Trường sinh đi một lát Rồi quay về Đem hàn nguyệt đao Giao cho dư nhất Ngược lại mở ra hộp gỗ Trên kỳ hán Lấy ra thanh long uy đao ở bên trong Thường gặp đơn đao Có thể chia làm hai loại Một loại là hậu bối đao Bản rộng Một loại mỏng lưng hẹp thân đao Hàn nguyệt đao thuộc về loại sau Mà long uy đao Thì ở vào khoảng giữa hậu bối Và mỏng lưng So với hàn nguyệt đao muốn nặng hơn một chút Lại không có hậu bối đao Bản rộng nặng như vậy Long uy đao là có vỏ đao Vỏ đao là da của một động vật nào đó Bởi vì niên đại quá xa xưa Đã ngả đen Bất quá Hoa văn thao thiết phía trên Vẫn mơ hồ có thể thấy được Cán đao chính là mặc ngọc chế tạo Kiểu dáng rất là cổ sơ Dày đặc hoa văn Hình bông lúa khắc lồi Chui đao là đầu thú thao thiết Miệng của thao thiết há rộng Đối diện với thân đao Rút đao ra khỏi vỏ Có thể thấy được Thân đao cũng không giống như được trang trí Không có máu rãnh Chỉ là một thanh Ở giữa bản rộng và bản hẹp trường đao Nhìn qua thân đao Có chút biến thành màu đen Cẩn thận nhìn lại Không phải là màu đen Thân đao vốn là màu xanh Nhưng trên thân đao tựa hồ Quanh quẩn lấy một cỗ tinh hồng huyết khí Màu xanh hỗn tạp màu đỏ Liền cực giống với màu đen Trường sinh cầm đao nơi tay, ước lượng cảm thụ, đại xảo bất công, phân lượng vừa phải. Trước đây, Tống Thụy giảng nói đao này chính là do bạch khởi sử dụng. Trường sinh khi đó còn hơi nghi ngờ. Lúc này, hắn tin tưởng lời nói của Tống Thụy. Bởi vì đích xác đây là một cây đao giết người, sát khí dày đặc, lệ khí mười phần. Ngắn ngồi từng tận xem xét. Trường sinh trả đao trở vào trong bao Đặt ở trên bàn Dư nhất biết trường sinh Là thật tâm mang đao làm quả tặng liền không cự tuyệt chối tử Thẳng thân đứng dậy Hướng trường sinh trịnh trọng cảm ơn Trường sinh khoát tay háo Ngồi xuống lần nữa lo lắng chờ đợi Nửa nén hương sau Đại đầu vội vàng trở về Mắt thấy đại đầu mặc dù lo lắng Biểu lộ lại cũng không quá ngưng trọng Trường sinh trong lòng hơi nhẹ Vội vàng hỏi Thế nào? Đều đã hỏi rõ Đại đầu thấp giọng nói Những người kia Thật đúng là bộ hạ của Dương thủ Tín Đến từ Khánh Dương Ngày đó lúc vận chuyển diệu Yến Tân Lâu hỏa kế Đã từng nghe được lời nói của những binh lính kia Nghe thanh âm của bọn hắn Đại nhân vị sư huynh kia Là không cần lo lắng tới tính mạng Nói thế nào? Trường sinh truy vấn Ngày đó có binh sĩ nói Mãng phu kia lực lớn vô cùng Nếu là mang theo hắn đến đây Những công việc này Chỉ cần một mình hắn Đại đầu nói Trừng sinh nghe vậy Có chút nhẹ nhàng thở ra Ngược lại rời ghế đứng dậy Ta đi trước một chuyến hộ bộ Thông báo một chút việc vặt Các người chuẩn bị kỹ càng Lương khô ngựa tốt Chạm vạng tối Chúng ta sẽ chia nhau ra khỏi thành Bốn người gật đầu xác nhận Trưởng sinh đi ra đại môn Rồi xoay người quay đầu Các người tranh thủ thời gian Làm quen với những binh khí mới lấy được Lần này đi Khánh Dương Tất có huyết chiến Trưởng sinh chương 219 Thần tiên nhập mộng Nghe được lời của trường sinh Bốn người trịnh trọng gật đầu Mặc kệ là đại đầu Hay là dương khai Dư nhất hay là thích huyền minh Đều không phải là người ngu dốt Đám người lần này đi sẽ phải đối mặt với cái gì Trong lòng bọn họ đều có cân nhắc Trường sinh bước nhanh rời khỏi ngựa sử đài Một mình cưỡi ngựa đi tới hộ bộ Đêm nay tảo chiều Hắn đã định ra phương án phân phối kho ngân Đồng thời được hoàng thượng cho phép Trước khi đi Nhất định phải an bài song xuôi Để đám người hộ bộ Theo chương mà làm Sớm một ngày Đem trần tai ngân lượng cấp xuống dưới Những nạn dân ăn bữa nay Lo bữa mai Liền sớm một ngày Nhận được mễ lương no bụng Hôm nay sau khi tan chiều Trường sinh từng mệnh cho thị lang hộ bộ Cùng hộ bộ tòng ngũ phẩm trở lên quan viên mau chóng phân phối trần tai ngân lượng. Nhưng quan ấn trên người trường sinh mà cấp phát phân phối cũng cần trường sinh tiến hành sau cùng xác nhận. Trường sinh không đến bọn hắn liền không dám trái với quy định đem phân phối. Nhưng bọn hắn cũng không dám về nghỉ. Tất cả đều lưu lại hộ bộ lên dây có tinh thần trèo chống chờ đợi. Trường sinh trở lại hộ bộ lập tức triệu tập các ty quan viên Phân công việc phải làm Tối hôm qua hắn đã đem Tình huống trần tai của các châu quận Phủ huyện tiến hành thống kê Hôm nay một lần nữa xác định số lượng Chia ra cấp phát Các triều đại đổi thay Sở hữu nhà môn Thân là đường quan người đứng đầu Nắm giữ quyền lực tuyệt đối Quan ấn trong tay trường sinh Bút cũng ở trong tay hắn Cho châu quận phủ huyện nào Phát nhiều ít trần tai ngân lượng Cũng chỉ là một ý niệm của hắn mà thôi Mọi người dưới trướng Thấy chính là trường sinh đại quyền trong tay buốt lớn vung lên một cái Nhưng trường sinh Cũng không có càn cương độc đoán Thoải mái đắc hí Chỉ là lo lắng và bất đắc sĩ Hắn cũng không dám Tùy ý cải biên Mức cấp phát mà tối hôm qua đã quyết định Bởi vì đây Đều là tiền cứu mạng của dân chúng Hộ bộ nhất định Phải căn cứ vào tình huống tai họa Công bằng phân phối Phân phối bất công Hậu quả trực tiếp Chính là người chết đói Thiên tai người chết không có cách Nhưng nếu bởi vì hộ bộ thất trách Mà người chết đói Đó chính là nhân họa Thân là hộ bộ đường quan Hắn chính là hung thủ giết người hộ bộ có rất nhiều quan viên Kim ấn mặc dù Tùy thân trường sinh mang theo Nhưng thời điểm đóng ấn Cũng không cần hắn tự mình động thủ Có tiên sinh Chuyên môn trưởng quản sổ sách ghi chép Sẽ làm thay Trường sinh chỉ phụ trách viết cấp phát kim ngạch Đem sở hữu thỉnh cầu trần tai công văn Toàn bộ xử lý Trường sinh hướng về Bản bộ quan viên Phụ trách cấp phát trần tai ngân lượng Nghe mặt nói Phủ khố địa phương Không có tồn ngân Những thứ này trần tai ngân lượng Đều muốn từ quốc khố trích ra Cần lập tức cấp phát Đồng thời phái người đêm nay Gấp gấp áp tải đi các nơi Mặt khác Cáo chi các châu quận phủ huyện quan viên Những ngân lượng này Chỉ có thể dùng để mua lương trần tai Bất kỳ ai cũng không thể được Chuyển thành mua vật phẩm khác sử dụng Ai dám chiếm đoạt Hoặc là tham mô cắt xén Ngựa sửa đài sẽ đích thân Thẩm tra xử lý Nghiêm trị không tha Đám người nghe vậy, vội vàng không người xác nhận Sau đó, cần phát ra chính là quân nhu Vì cho đám người trưng thiện, chiêu mộ tân quân ra sức thực hiện Cũng vì phòng ngừa, phiên chấn dùng triều đình phát hạ ngân lượng, chiều bình mãi mã Trường sinh cố ý đem quân lương cấp phát cho các nơi tiết độ xứ, đổi thành quân nhu Nói trắng ra, chính là phát lương thực mà không phát tiền Cho dù là phát lương thực Trường sinh cũng là vạn cái không nguyện ý Bởi vì số tiền này Đại bộ phận đều là bánh bao thịt ném chó Thậm chí là nuôi hổ cây họa Nhưng dù là trong lòng không nguyện ý Vẫn là phải phát hạ đi Nếu như trực tiếp khấu trừ Vạn nhất kích thích minh biến Hắn liền phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm Kỳ thực Trường sinh cũng không e ngại gánh chịu trách nhiệm nhưng hắn không dám gây phức tạp bởi vì lúc này triều đình nhu cổ cấp bách là nghỉ ngơi lấy sức trong thời gian ngắn chịu không được bất kỳ biến cố nào. Tuyển định Khánh Dương tiết độ xứ cấp phát mức trường sinh chẳng những không có giảm bớt cố định 80 vạn lượng mà còn ngoài định mức tăng lên 20 vạn lượng. Mục đích làm như vậy là vì kéo dài thời gian cho hổ bộ. Bởi vì phát ra Đều là quân nhu lương thảo Mà không phải là quân lương ngân lượng Tất cả mua liền từ hộ bộ kim bộ ti Và kho bộ ti xử lý Ký tiên xong Tất cả quân nhu công văn Trường sinh lại hạ ra một đạo mệnh lệnh Phát đi các nơi quân nhu lương thảo Nhất định phải đủ loại đủ lượng Không được có bất kỳ cái gì thiếu Mục đích làm như vậy Tự nhiên cũng là vì kéo dài thời gian Phiên chấn cắt cứa các nơi Có biết cử động lần này của hắn hay không Là đang chỉ hoãn thời gian Đáp án là bọn hắn khẳng định biết Cái này cũng ở trong dữ liệu của trường sinh Bất quá Người đều có lòng tham Lần này cấp cho quân nhu Là số lượng lớn nhất Trong mấy năm gần đây So với lương thảo cấp cho đủ chỗ trước đó Những tuyết độ sử kia Tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vứt bỏ con vịt đã sắp đến miệng. Mặc dù Hoàng thượng trên triều đình tỏ tái độ đem nội đình chi phí từ 500 vạn lượng giảm bớt còn 300 vạn lượng. Nhưng trưởng sinh lại không tuân chỉ thực hiện mà vẫn phân phối đủ 500 vạn lượng cho Hoàng cung. Trương Thiện nói rất đúng, Hoàng thượng cũng là người, cũng có sứ vui giận buồn. Hoàng thượng nhất thời đầu óc phát sốt trừ đi chính mình 200 vạn lượng chi phí. Nếu như mình tuân chỉ làm theo, chờ đến lúc hoàng thượng ăn 10 cái đồ ăn chỉ có thể ăn được 6 cái. Hoàng thượng oán hận, chính là hổ bộ làm không nên sự tình. 500 vạn lượng này, trường sinh biết có chút xuân suýt. Kỳ thực, đổi thành những người khác tới trưởng quản hổ bộ, cũng sẽ cho nổi đình 500 vạn lượng. Nhưng hắn tâm thái cùng với người khác có khác biệt Xác thực nói Dự tính ban đầu là có khác biệt Người khác lấy lòng hoàng thượng Là vì thăng quan tiến tước Mà hắn lấy lòng hoàng thượng Là vì tiếp tục trường quản hổ bộ Bởi vì tiếp xuống Hắn còn muốn giúp trương thiện đám người Kiếm quân lương xuất lực làm Mà không có kết quả tốt Khổ sai sự tình Đổi thành người khác Thật đúng là không làm nổi Xử lý công vụ râm rà Là rất hao phí thời gian Chờ đến khi Đem rất nhiều việc mặt An bài xong xuôi Đã là gần tới giờ thân Trường sinh không dám trì hoãn Lập tức trở về ngựa sử đài Lúc này Đám người đại đầu đã đổi lại thường phục Chuẩn bị ngựa Chờ đã lâu Trường sinh mạnh cho dư nhất Và thích huyền minh Phân biệt từ cửa Nam Và bác môn ra khỏi thành Sau khi ra khỏi thành Lượn quanh Đi về phía tây trên đường chờ Bởi vì đại đầu và Dương Khai sau đó Phải từ cửa tây ra khỏi thành Trường sinh liền không có nóng lòng Để cho bọn hắn khởi hành Đại đầu biết Trường sinh một ngày chưa ăn cơm Liền về hắn chuẩn bị cơm canh Ngay tại lúc Trường sinh ngồi trên công đường Ăn như hổ đói Có mấy tên thải giám Mặc y phục hoạn quan Xuất hiện ở ngoài cửa công đường Trưởng sinh trông thấy hoạn quan, đồng thời ngoài cửa hoạn quan cũng nhìn thấy hắn. Lần này, thái giám tới tổng cộng có ba người. Người đi ở phía trước, nâng thánh chỉ, chính là một tên thái giám trung niên. Trung niên thái giám mặt mũi tràn đầy ý cười. Ai da, Lý Đại Nhân, ngài vậy mà chuyên cần chính sự, giờ đã đều là giờ thân, mới ăn cơm chưa à? Trường sinh vàng chiều số lần không nhiều Đối với thầy giám trong cung Có nhiều lạ lẫm Mà thầy giám đột nhiên xuất hiện Đồng thời tay nâng thành chỉ Cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn Ngay tại lúc trường sinh nghi hoặc đứng dậy Tên trung niên thầy giám xoay người Hướng hai tiểu thầy giám Hạ âm thanh nói Ở ngoài cửa chưa lấy Bỏ lại tiểu thầy giám tùy hành Trung niên thầy giám Mới cất bước đi vào cung đường Lý Đại Nhân tạp ra bản thân họ chu, lần này phụng hoàng thượng chi mệnh truyền chỉ tới. Trung niên thái giám nói chuyện, thời điểm nhìn xung quanh, đại đầu thể thế vội vàng hướng dương khai lướt mắt ra ý, hai người lặng yên đứng dậy lùi ra. Trường sinh bước xuống công đường, đi tới phụ cận Trung niên thái giám, làm phiền chu công công. Lý Đại Nhân nói quá lời. Đây là tạp gia phân theo trách nhiệm sự tình Trùng niên thái giá vừa nói Vừa khoanh tay Hạ thấp thành chỉ kéo lên Hoàng thượng có chỉ Hộ bộ thượng thư Kiêm Ngự sử đại phu Lý trường sinh miễn quỳ tiếp chỉ Trường sinh nguyên bản Có đang phiền muộn Lại phải quỳ xuống Nghe được lời của Chu Quang Công Tức thời sững sờ tại đường trường Nhìn thấy thành chỉ Như là hoàng thượng đích thân tới Thần tử quỳ tiếp chính là quy củ lệ cũ, mà lần này chú Công Công mệnh lệnh rõ ràng để cho hắn miễn quỳ tiếp chỉ Chú Công Công chính là một tên thai giám truyền trì, truyền lại chính là ý tứ của Hoàng thượng. Hoàng thượng tại sao lại muốn để hắn miễn quỳ tiếp chỉ Ngay tại lúc trường sinh âm thầm nghi hoặc, chú Công Công đã triển khai thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc. Hạ chỉ hộ bộ thượng thư Kiêm ngựa sử đại phu Lý Trường Sinh Trung quân ái quốc Làm việc đắc lực Ban thưởng cho trong hoàng thành cưỡi ngựa Gặp vua không quỳ Khâm thở hữu Trường Sinh vốn là không hiểu ra sao Nghe được thầy giám đọc xong ý chỉ Càng thêm phát mộng Hắn vừa mới thả đi nghe ra đám người Theo lý thuyết Hoàng thượng hẳn là sinh khí mới đúng Này làm sao đột nhiên lại hàng chỉ Thưởng cho quyền lợi, trong hoàng thành cưỡi ngựa, gặp vua không quỳ Hắn thăng nhiệm hộ bộ thưởng thư cũng chưa được mấy ngày. Sao lại là làm việc đắc lực? Hoàng thượng đây là hát cái bài gì đây? Chúc mừng đại nhân, vinh hạnh đặc biệt như thế, không phải trụ quốc trọng thần, không được ban thưởng đâu. Chú công công cầm chắc thảnh chỉ, hai tay đưa tới. Trường sinh hai tay tiếp nhận, lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngay tại lúc hắn âm thầm nghi hoặc Trung Công Công lại để ý bên cạnh Ngược lại Dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Trường Sinh Trường Sinh thế thế Vội vàng đoán được Trung Công Công có chuyện muốn tự mình nói về hắn Nghĩ đến mình lập tức Liền muốn đuổi tới Khánh Dương Liền xoay người Đi về phía bàn xử án Bản quan có công vụ khẩn cấp Vốn định tiến cung diện thánh Công Công tới thật đúng lúc Làm phiền công công Đem sổ tấu của bản quan Gấp trình cho hoàng tượng Trưởng sinh lời nói Đúng là rất lương tiếng Nói xong liền lấy ra sổ tấu Nâng bút chấm mực Nhanh chóng viết Đại khai ý tứ Chính là mình đột nhiên nhận được tuyên báo Khâm phạm dương phục cung Liền trốn ở khánh dương Chỗ tiết độ xứ dương thủ tín Lại khả năng tùy thời Có thể đi xa nơi khác Móc nối với các nơi thống binh nghĩa tử Việc này can hệ trọng đại Cần ứng đối cấp tốc Mình muốn lập tức dẫn người Tới ám sát trừ gian Trong lúc trường sinh viết tấu trương chu Công Công thừa cơ Đi về phía trước mấy bước Ngược lại thấp giọng nói Lý Đại Nhân Tạp gia thụ rất nhiều ân tình Của Tế Quốc Công Trường sinh nghe vậy Ngởng đầu nhìn về chu Công Công một chút Tế quốc công là tức vị phong hào của Nghê Trác Chú Công Công lời nói này Ý tứ Hắn cùng Nghê Trác rất là thân cận Trưởng sinh đã sớm biết Bên người hoàng thượng Có nhãn tuyến của Nghê Trác Nghe chú Công Công nói như vậy Lập tức đoán được Chú Công Công chính là nhãn tuyến của Nghê Trác Chú Công Công hạ giọng Vội vàng nói Lý đại nhân Hoàng thượng hôm nay trên triều đình Đầu váng mắt hoa Có nhiều khó chịu Bãi chiều về sau Vẫn tâm thần Có chút không tập trung Sau khi nghỉ ngơi Đột nhiên bừng tỉnh Lập tức khớp triệu Ti thiên đài bảo Trường chính Tiến cung kiến giá Kiến giải mộng cảnh Nghe được lời của chú Công Công Trường sinh lông mày co chặt Bảo trường chính Là ti thiên đài Một cái chức quan Chức trách Tại xem sao Đoạn quẻ Dự đoán cát hung Chính là hoàng thượng ngự dụng thuật sĩ Chủ Cung Công tiếp tục nói Thời điểm hoàng thượng nghỉ ngơi Có một lão già áo đen dâu dài nhập mộng Trách cứ người khinh nhờn thần minh Nhiễu loạn tôn ti Bảo chương chính Căn cứ theo lời hoàng thượng thuật lại Khẳng định lão già kia Chính là nam đầu tư mệnh tinh quân Còn áo đen dâu dài lão già Nói người khinh nhờn thần minh Nhiễu loạn tôn ti Sẽ làm chậm trễ lâm phàm thần Minh Vừa lúc đại nhân Ngài hôm nay Lần đầu quỳ bái yết kiến Hoàng thượng liền hoài nghi Ngài chính là thần Minh Mà lão giả đen kia nói tới Chỉ sợ Ngài lúc vào chiều Lại quỳ lại Gãy đi thiên tử long khí Cho nên vội vàng hạ chỉ Ban thử cho Ngài gặp vua không quỳ Chú Công Công nói xong chừng sinh sắc mặt đại biến Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Hoàng thượng lúc đầu lòng nghi ngờ vốn đã nặng. Kể từ giờ, sợ là sẽ đối về hắn càng thêm kiêng kỵ. Trường sinh, chương 220, một câu thành sấm. Chú Công Công rất là cẩn thận, mắt thấy trường sinh sắc mặt đại biến, lo lắng hai tiểu thay giá ngoài cửa, phát giác ra được dị dạng, vội vàng hoành thân chích đi, che chắn cho trường sinh. trường sinh lấy lại tinh thần, nhanh chóng viết đầu đuôi, ngược lại thổi khô bút tích, khép lại sổ đưa cho chú Công Công. Làm phiền Công Công đem tấu trương truyền trình hoàng thượng, chúng ta lập tức liền muốn khởi hành, không kịp tiến cung diện thánh. Bởi vì trường sinh viết Thời điểm cũng không tị hú ý Chú Công Công Cho nên chú Công Công cũng đã thấy hắn viết cái gì Nghe hắn nói như vậy Vội vàng hai tay tiếp nhận tấu trương Lý đại nhân yên tâm Tạp giao hồi cung Sẽ lập tức trình cho hoàng thượng Trường sinh cũng không tiếp tục Cùng chu Công Công Nói thêm cái gì Nhưng đầu đưa tay Thỉnh chu Công Công đi trước Cùng lúc đó hô to người tới Nghe được lời trường sinh kêu gọi, đại đầu chờ ngoài cửa, vội vàng đi tới cửa, chắp tay ương tiếng. Đại nhân, thưởng, trực sinh Thuận miệng nói ra, lúc này, khen thưởng cho thái giám truyền chỉ đã thành lệ cũ. Trường sinh cũng không làm quy cổ khác, chú công công cũng không chối tử, thản nhiên thu được 20 lượng bạc, mang theo hai cái tiểu thái giám hồi cung. Viết sổ cấp cho hoàng thượng. Trường sinh liền không tiếp tục lo lắng. Có hợp lý lấy cớ. Hắn cũng không cần che giấu hành tung của chính mình. Đơn giản thu thập. Rồi ba người, bốn kỵ đi nhanh ra khỏi thành. Thẳng hướng về hướng tây. Sở dĩ mang theo một con ngựa. Cũng không phải là chuẩn bị dùng. Mà để phụ tải thành đại côn thép dòng của ba đồ lỗ. Thủ hạ của dương thủ tín có 5 vạn binh mã 5 người lần này đi chính là một mình xâm nhập đúng là binh đi nước cờ hiểm lấy hạt rẻ trong lò lửa nếu như ba đồn lỗ chưa ngộ hại sau khi được cứu cũng có thể bằng vào côn thép cùng mọi người phá vây tiến lên hơn 10 dặm ba người cùng với Dư Nhất chờ ở bên đường và Thích Nguyễn Minh hội hợp một chỗ Dư Nhất và Đại Đầu Đối với Tần Châu có nhiều quen thuộc, liền rục ngựa đi trước để dẫn đường. Bốn người đại đầu đều biết lần này đi là hung hiểm phi thường, mặc kệ côn thép chủ nhân có ngộ hại hay không. Tất cả mọi người không tránh khỏi cùng Khánh Dương Binh Mã phát sinh xung đột. Bốn người cũng không sợ, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng, khiến cho khẩn trương là không tránh khỏi. Bốn người thần sắc ngưng trọng Trường sinh cũng là cao mày Ngoại trừ lo lắng an nguy của ba đồ lỗ Còn đang vì hoàng thượng lúc trước Hạ đạo ý chỉ mà lo lắng Hoàng thượng ban thưởng cho hắn Gặp vua không quỳ Cũng không phải là ngợi khen và vinh sủng Mà là lo lắng tiếp nhận hắn quỷ lại Sẽ phải gánh chịu Thần linh trách phạt Ngày đó Hoàng thượng lần thứ nhất bí mật triệu kiến hắn Liền đã từng hỏi hắn Ở vương gia thôn Có nhiều thiên lôi hạ xuống Là duyên cớ gì Nói cái khác Hoàng thượng tại thời điểm này Đã hoài nghi Hắn là người trên trời hạ sinh Bây giờ lại có tư mệnh tinh quân nhập mộng Trách cứ Hoàng thượng khinh nhờn thần minh Nhiễu loạn tôn ti Nếu như báo mộng cho Hoàng thượng Thật sự là tư mệnh tinh quân Vậy lão thần tiên này Xem như đã gây đại họa Qua việc này Hoàng thượng liền sẽ xác nhận Hắn là thần linh hàng thế, đối với hắn sẽ sinh ra sợ hãi thật sâu, nhất là cái câu nhiễu loạn tôn ti chính là điểm chết người nhất. Hoàng thượng chính là kiểu ngũ trí tôn mà hắn vậy so với hoàng thượng còn muốn tôn quý, vậy chẳng phải là muốn áp đảo hoàng thượng hay sao? Lúc này mặt trời đã lặn, gió đêm rét lạnh dần dần thổi tan sự buồn bực và lo lắng trong lòng trừng sinh. Việc đã đến nước này Phát sầu tức giận cũng vô ích Mặc kệ Hoàng thượng nghĩ như thế nào Hắn có thể làm Cũng chỉ trong lòng trung hiếu Tinh trung báo quốc Mặc kệ làm chuyện gì Đều tận lực Không để cơ hội cho Hoàng thượng nghi kỵ Về phần cuối cùng là kết quả gì Hắn không biết Cũng trưởng khống không được Năm người cưỡi ngựa đều là ngựa hồ Có nhiều sức chịu đựng Tăng thêm nhiệt độ không khí cũng khá thấp. Nhiệt độ cơ thể của ngựa lên cao chậm chạp. Cái này cũng làm cho bọn chúng có thể thời gian dài mà chạy. Canh hai thời gian, mọi người đã đi được hơn 400 dặm. Phía trước không xa là một chỗ huyện thành. Ngoài thành cũng có sắp đặt dịch trạng. Tới nơi này, trường sinh hướng dư nhất và đại đầu xác nhận một chút. Còn lại khoảng cách, theo hai người tính là khoảng. Hơn 1.100 dặm Lúc này Đám ngựa đã hơi có vẻ mệt mỏi Mọi người phải quyết định Thanh ngựa tiếp tục lên đường Hay là tạm nghỉ ngơi Ngày mai lại lên đường Tính toán đường xá Và thời gian cần thiết Trường sinh quyết định nghỉ ngơi trước một đêm Ngày mai sớm khởi hành Đám người tùy thân mang theo Không ít lương khô Để đảm bảo không bại lộ phong thanh Liền không hướng huyện thành Tìm nơi ngủ trọ Cũng không kinh nhiễu dịch trạm Mà là từ quan đạo bên cạnh Tìm nơi phòng ốc cũ để cưa trú nghỉ ngơi Tất cả mọi người đều có tâm sự Ai cũng không nói gì Bốn người đại đầu Mỗi người chia nhau Xem lửa trực đêm nửa canh giờ Tới lúc tờ mở sáng Năm người tiếp tục lên đường Tới giữa trưa Mọi người đã đi vào Biên cạnh Tần Châu Nơi này cách Khánh Dương bất quá 500 dặm. 500 dặm vẫn là một khoảng cách không ngắn. Nghỉ ngơi ngắn ngủi, đám người thay đổi tuyến đường Tây Bắc lại đi 300 dặm. Nơi này tên là Phục Dương, cách Khánh Dương không đủ 200 dặm. Cho dù đám người ngồi cưỡi chính là ngựa hồ, chạy thật nhanh một đoạn đường dài cũng làm cho chúng nó mỏi mệt phi thường. Mắt thấy phía trước có huyện thành. Trưởng sinh liền cùng đại đầu đi vào trong thành tìm một nơi khách sạn ở lại, gọi tới hỏa kế, ném ra ngân lượng, mệnh dùng cháo và tốt nhất khỏ khô tỉ mỉ cho những con ngựa này ăn. Trưởng sinh sau đó lại viết xuống 3 phương thuốc, mệnh cho đại đầu cùng dương khai đến bốc thuốc. Phương thuốc này là dược phương kim xanh dược dùng để cầm máu, một chương là cường gân tráng cốt tăng lên tinh thần. Còn một chương là Tráng Dương Bổ Tận. Chương đầu tiên là cho người dự bị. Chương thứ hai là cho ngựa dự bị. Chương thứ ba là dành cho Long Hạo Thiên. Kế hoạch của hắn là mua một lần nữa 6 con ngựa. Chỉ cần là ngựa cường kiện, chạy 200 dặm cũng không phí sức. Tới lúc đuổi tới quân danh của địch quân, 6 con ngựa này liền trở nên vô dụng trong quân danh khẳng định có chuẩn bị chiến mã để lúc đó có thể cướp đoạt địch quân chiến mã đắc thủ về sau ngồi cưỡi địch quân chiến mã tiến hành phá vây lần này đi Khánh Xương cho dù là thuận lợi cứu ra ba đồ lỗ địch nhân cũng nhất định sẽ truy kích ngăn chặn cho nên những con ngựa hồ này còn muốn lưu lại nơi này dự bị chờ đến lúc đám người Giành được chiến mã chạy tới nơi này Những con ngựa này Đã dùng qua dược vật Có thể khôi phục lại thể lực Đến lúc đó Phe mình đám người liền có thể lập tức thay ngựa Tiếp tục đi về phía đông Dùng cách này Để vứt bỏ truy binh phía sau Đại đầu và Dương Khai đi lấy thuốc Dư Nhất và Thích Huyền Minh Đi mua ngựa Trường sinh lưu tải khách sạn nhắm mắt dưỡng thần Hắn là chủ tướng Cần vận chủ kế hoạch, trưởng khống toàn cục. Lần này cứu người có hai loại phương pháp. Một là ngầm cướp người, hai là cướp trắng trợn. Cái gọi là ngầm cướp chính là tận lực không kinh động tới đám người địch quân. Nghĩ cách tìm tới ba đồ lỗ, đồng thời lặng lẽ đem cứu đi. Mà cướp trắng trợn tên như ý nghĩa chính là trực tiếp quang minh, chính đại, giết vào để cướp người. Hai biện pháp này đều có lợi và hại. Ngầm cướp, chỗ tốt chính là tương đối an toàn, nhưng tệ nạn là phi thường phiền phức. Bởi vì hắn cũng không biết ba đồ lỗ là ở đâu. Muốn trong tình huống không kinh động đối phương tìm tới đồng thời cứu ra ba đồ lỗ, độ khó rất lớn, mà lại phi thường rườm già. Ăn cướp trắng trợn cũng là có lợi và hại. Chỗ tốt là vọt thẳng đi vào bắt được dương thủ tín. Chỉ cần bắt được chủ soái của quân địch Đối phương có bao nhiêu binh mã Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Mà tệ nạn Thì là trực tiếp cùng Dương Thủ Tín Không nể mặt mũi Đến lúc đó Coi như cứu ra ba đổ lỗ Dương Thủ Tín cũng sẽ lập tức làm phản Tĩnh tâm Trầm ngâm Kín đáo suy nghĩ Trưởng sinh quyết định lựa chọn phương án sau Vọt thẳng tới chỗ Dương Thủ Tín ra tay Đến tìm Dương Thủ Tín so với tìm ba đồ lỗ dễ dàng hơn nhiều. Thứ hai, hắn muốn nhân cơ hội đem Dương Thủ Tín tụ hạ năm vạn binh cầm xuống. Hành Dương là trọng trấn trấn giữ vị trí huyết hầu yếu đạo, cầm xuống năm vạn binh mã, đối với triều đình tới nói không chỉ là mưa đúng lúc giải hạn, cứu mạng lương khi đòi kém. Hạ quyết tâm liền bắt đầu lập đi lập lại phòng đoán, cân nhắc liên tục ngầm cướp con đường. Thật đi không thông Trong toàn bộ quá trình cứu người Phe mình lúc nào cũng có thể bại lộ thân phận Đến lúc đó Bại lộ hành tung Liền hai đầu chịu sức ép ghê gớm Còn không bằng ngay từ đầu Trực tiếp hướng dương thủ tín ra tay Nơi này là mạc bắc Xuyên nam khu vực cần phải đi qua Có nhiều buôn ngựa tiểu thương Cũng không lâu lắm Dư Nhất và Thích Huyền Minh Liền chạy về Cùng với 6 thớt ngựa Đợi đến lúc đại đầu và dư khai trở về Trường sinh mệnh cho đại đầu Tự mình đem cường cân trắng cốt thuốc Đút cho 6 con ngựa hồ Mà đám người đã cưỡi tới Lập tức vội vàng Để cho đám ngựa này rời đi khách sạn Chỗ này huyện thành Xung quanh là có tường thành Ban đêm cửa thành liền đóng Không cách nào thanh ngựa Cần đem những con hồ ngựa này Lưu ở chỗ bí mật ngoài thành Đến lúc đó dục ngựa màn ra Có thể trực tiếp thanh ngựa Tìm nơi ẩn nấp tránh gió An trí những con ngựa hồ này trưởng sinh đám người Cưới lên những con ngựa mới mua được Thẳng đến Khánh Dương Đối với thời gian động thủ Hắn cũng là đắn đo xác định Ở vào canh một ba khắc Khi đó trời còn tối Có thể ẩn tàng thân hình Mà địch quân tính cảnh giác Cũng sẽ không cao lắm Nếu như định tới nửa đêm Hơi náo ra một điểm động tĩnh Cũng có thể bị Dương Thủ Tín đám người phát giác Bởi vì thời gian đi qua Kỹ càng tính toán canh một thời gian Năm người rảnh ràng chạy tới Khánh Dương Khánh Dương tình huống Cùng với trường sinh trước đó tưởng tượng Hơi có chuyên lệch Quân đội đóng quân khu vực Cũng không phải là nơi vắng vẻ Rời xa mọi người Mà là trú đóng ở Khánh Dương Phía đông bằng phẳng khu vực Khánh Dương mặc dù là một quận ở Tần Châu, quy mô nhưng so với quận thành bình thường lớn hơn rất nhiều. Lúc này, đại đường quận, căn cứ quy mô và nhân khẩu có thể chia làm thượng quận, trung quận và hạ quận. Khánh Dương không thể nghi ngờ là thuộc về thượng quận. Đám người từ Khánh Dương Đông Nam trong rừng xuống ngựa. Cho đến lúc này, trường sinh mới hướng 4 người nói ra kế hoạch cụ thể của mình. Đối với ý nghĩ của Trường Sinh Đám người đại đầu đều là ủng hộ Cũng không phải là đơn thuần theo lệnh mà làm Mà bọn hắn trên đường cũng đã suy nghĩ về sau như thế nào ra tay Trước mắt, xem những lời mà Trường Sinh nói tới Không thể nghi ngờ là phương án có hiệu quả nhất Quân đội hành quân đánh trận chủ tướng mới có thể ở tại trung quân đại trướng Ngày bình thường, chủ tướng đều ở trong thành Muốn xác định điểm này cũng rất đơn giản, chỉ cần bắt lấy một tên giàu ý, tiến hành thẩm vấn. Bắt người nhiệm vụ, giao cho đại đầu và Thích Huyền Minh. Nửa nén hương không đến, Thích Nguyễn Minh liền khiêng trở về một tên giàu ý. Thích Nguyễn Minh tinh thông nhiều loại thiếu lâm tuyệt kỹ, trong đó liền bao quát phong huyệt và điểm huyệt. Đem tù binh chuyển tới nơi xa, vừa mới giải khai áo huyệt, giàu ý kia. Lên lên tiếng buồn bã cầu xin tha thứ Không cần động thủ, không cần động thủ Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ Thấy tên giàu ý, tham sống sợ chết như vậy Trường sinh sinh lòng chán ghét, có nhiều xem thường Dư nhất vốn là đại lý tự bổ đầu Am hiểu thẩm vấn Không đợi trường sinh mở miệng Liền trầm giọng đặt câu hỏi Dương Thủ Tín có tại trong doanh hay không? Thích Nguyệt Minh chỉ giải khai áo huyệt của người này Giáo ý kia chỉ một cái đầu có thể chuyển động Lúc này dao động đánh trống Không tại không tại Đại soái cùng mấy vị tướng quân đều không ở trong quân Vị giáo ý kia nói xong Thấy mọi người không có lập tức hỏi lại Vội vàng thận trọng hỏi Xin hỏi, xin hỏi mấy vị Có phải là cái bang anh hùng? Vì sao có câu hỏi này? Dương Nhất lạnh giọng hỏi lại Triều đình không phải cắt cử Cái băng anh hùng Truy sát Dương Công Công hay sao Giáo Ý giọng mang thanh âm rung động dư Nhất nghe được Lời của người này ý tại ngôn ngoại Nhú mày truy vấn Dương Phục Cung ở trong thành hay sao Đúng vậy Giáo Ý liên tục gật đầu Mấy ngày trước đây Dương Công Công cùng một nhóm đi vào thành Chính là lúc ta đang trực Nghe được lời của Giáo Ý, đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Dương Phục Cung, thất tại Khánh Dương. Một tháng trước, các người đã từng bắt được một cái thân hình dị thường đồ sộ tràng hán, tên là... Không đợi trường sinh nói xong, Giáo Ý kia liền trả lời trước, đúng đúng, trước đây người kia một mực bị trói ở chuồng ngựa, mấy ngày trước vẫn bị bắt giữ ở trong thành.